Luật sử tôn giáo phần 5 Tôn giáo cho cá nhân Trong lịch sử nhân loại, tôn giáo từng đáp ứng cho nhiều mục đích khác nhau. Trước khi khoa học hiện đại đưa ra quan điểm về nguồn gốc thế giới, các nhà viễn kiến tôn giáo cũng đã có những mô tả của mình. Như ta đã thấy qua một số câu chuyện ở chương trước. Bên cạnh việc cố gắng mô tả thế giới đã được tạo thành như thế nào, tôn giáo cũng giải thích tại sao thế giới này lại có một trật tự như vậy. Nếu hỏi tại sao con người lại là giống loài thống trị hành tinh và thoải mái làm những cái họ muốn với trái đất, Kinh Thánh sẽ trả lời đó là do Thiên Chúa đã sắp xếp ra như thế. Chúa đã trao trách nhiệm với trái đất cho chúng ta và bảo ta phải chinh phục, kiểm soát nó. Còn để giải đáp tại sao nhân loại được phân thành các nhóm và tầng lớp dựa trên màu da của họ, Kinh sách Hindu giáo bảo rằng mọi sự phân theo thứ bậc đó là vì một trí tuệ đứng sau vũ trụ này đã chủ đích quy định thế, đó chính là nghiệp. Các câu trả lời này không chỉ nói mọi sự vốn là thế và bảo ta hãy quen với điều đó. Chúng luôn có dấu ấn, chấp thuận của một đấng thiên liêng nào đó đặt lên cách thế giới được tổ chức. Đó là cách Chúa đã hoạch định thế giới. Chính vì thế, tôn giáo rất giỏi thuyết phục người ta chấp nhận vận mệnh của họ dù cho có khổ đau ra sao. Đặc biệt là khi nó còn đem đến cho họ hy vọng về một điều gì đó tốt đẹp hơn trong kiếp sau. Và tôn giáo cũng giỏi khiến người ta chấp nhận các luật lệ và quy tắc do xã hội đặt ra với họ. Nếu bạn muốn con người sống hòa thuận với nhau, họ sẽ cần một bộ các tục lệ được giao ước sẵn, tức là một đạo lý, không nói dối, không trộm cắp không sát sinh. Bất kỳ xã hội thông minh nào cũng sẽ tự bảo vệ mình bằng các ngăn cấm như vậy. Cái tôn giáo làm là tăng thêm sức nặng cho các quy tắc đó bằng cách nói rằng chúng không phải do con người đặt ra, mà là mệnh lệnh từ đấng tối cao. Không phải người do thái cổ khi lan bạc nơi hoang dã đã dựng nên 10 điều răng. Chính thiên chúa đã phán bảo cho họ. Như vậy, một vai trò quan trọng nữa của tôn giáo là người bảo hộ cho đạo lý. Giờ ta phải xem xét một xu hướng phát triển nữa đã đưa tôn giáo rẻ sang một hướng cá nhân hơn. Ngoài việc là một hoạt động nhóm, một cách để kiểm soát cộng đồng, tôn giáo còn bắt đầu đem đến cho các cá nhân sự cứu chuộc khỏi tội lỗi. Từ cứu chuộc trong tiếng Anh là salvation, có gốc từ tiếng Latin nghĩa là sức khỏe. Có ý nhắc nhở rằng, con người luôn vốn dễ mắc bệnh và hay lo âu. Con người không cảm thấy khỏe mạnh, hay hạnh phúc, hay yên ổn với chính bản thân. Họ hay lo lắng về điều gì chờ đợi họ tiếp theo đây. Khi tôn giáo chuyển sang một hướng cá nhân, nó có thể đem lại sự bình an cho những cuộc đời bất an. Trải nghiệm được các tính độ mô tả như khi đã chết đi, rồi được hồi sinh, bị mù, rồi lại được sáng mắt, hoặc bị liệt, rồi lại đi đứng như bình thường. Bước chuyển này của tôn giáo có lẽ bắt nguồn từ khi các tôn giáo riêng lẻ bắt đầu gặp gỡ với nhau lần đầu tiên. Điều khó ngờ nhất chính là những người lính La Mã đã trở thành tác nhân lớn nhất. Cho đến năm 30 trước Công Nguyên, người La Mã đã áp đảo hết đế chế Ba Tư và Hy Lạp. Về mặt chính trị, họ là kẻ chiến thắng. Tuy vậy, họ lại tắm trong nền văn hóa của các nước chư hầu đến độ cuối cùng. Người ta rất khó kết luận ai mới là bên chiến thắng thực sự. Người La Mã bị thần thoại Hy Lạp và Ba Tư mà họ khám phá được cuốn hút đến mức họ đã tiếp nhận chúng theo một cách đã gây ảnh hưởng lớn đến tương lai của tôn giáo nổi chung. Tương tự như khi người Trung Quốc tiếp nhận Phật giáo và biến đổi nó cho phù hợp với cách sống của họ. Người La Mã cũng làm vậy với thần thoại Hy Lạp. Dường La Mã vốn thực tế và ưa hành động. Họ tiếp biến các truyện thần thoại cổ xưa thành một thứ ngày nay ta gọi là sắm vai hay đóng kịch. Bằng cách đảm nhiệm các vai trong các câu chuyện, Cuộc sống của chính họ cũng đổi thay. Vấn đề không phải là họ tin vào những thần thoại từ tôn giáo Hy Lạp hay không. Cái chính là họ đã biến chúng thành những trái nghiệm về mặt cảm xúc hoặc tâm lý quan trọng đối với mình. Nhưng sẽ là sai lầm nếu nghĩ người Hy Lạp đã có tôn giáo theo cùng một cách như người Do Thái có Do Thái giáo hay dân Ba Tư có Họa Giáo. Họ giống trường hợp của người Nhật với thần đạo hơn. Dân Hy Lạp theo tư tưởng đa thần, đúng vậy, nhưng các vị thần của họ là một phần của cảnh quan thiên nhiên. Giống như núi non, biển cả và mặt trời chiếu rọi vùng đất của họ vậy Các vị thần làm việc của họ giống như cách thời tiết làm nhiệm vụ của nó Và giống như thời tiết, các vị thần có khi ôn hòa và có khi dữ dội Đơn giản họ là như thế Vị thần tối cao là thần Zeus, chúa tể của bầu trời Và ngài có hai anh em trai là thần Poseidon, vị thần của biển cả và thần Hades Thần cai quản địa ngục Còn hàng trăm vị thần khác nữa, một số trong đó liên quan đến nhịp điệu của tự nhiên nhưng một trong vô vàng cuộc phi lưu thần thánh đó đã trở thành nền tảng cho một giáo phái cuồng tính quan trọng và có sức ảnh hưởng dài lâu của đế chế La Mã. Câu chuyện ban đầu là một thần thoại về tự nhiên. Nhưng người La Mã đã biến nó thành cái mà ta hay gọi là tôn giáo bí truyền, tức là một hệ thống các loại thực hành và nghi lễ bí mật giúp khơi gợi các trải nghiệm cảm xúc sâu sắc trong các tính đồ. Trong chuyện của người Hy Lạp, Vị thần âm phủ Hades bây giờ đang khao khát có một người vợ để cùng chia sẻ cung điện nguyên nga u ám với mình. Thần bèn bắt cóc Persephone, con gái của Demeter, nữ thần của cây trái, mùa màng và cây cỏ. Demeter suy sụp vì mất đi con gái đến nỗi đắm chìm trong than khóc và bỏ bê nhiệm vụ của mình. Từ đó mùa màng thất bát, cây không đậu quả, loài người bị nạn đói và chết chóc đe dọa. Để cứu vãn tình hình, thần Zeus can thiệp và dàn xếp một thỏa thuận để cho mỗi bên được hưởng một nửa những gì họ muốn. Persephone chịu phán quyết ở cõi trần nửa năm và nửa năm còn lại phải sống dưới địa ngục với ông chồng chán ngắt của mình. Mỗi khi hè qua, đến lúc nàng phải xuống thế giới dưới lòng đất với Hades, mẹ nàng là Demeter lại khóc thương con gái. Vậy là mùa đông ập đến và mọi thứ chết đi. Lá lìa cành, cây trơ trụi, cánh đồng cằn cổi. Đến mùa xuân, khi Persephone lên trần gian sống, mẹ nàng mừng vui vì nàng quay về và mọi vật lại tràn đầy sức sống. Đây là một ví dụ sinh động cho thấy Một câu chuyện thần thoại được cắt gọt để nói về sự vận hành của thiên nhiên cũng có thể được dùng để thể hiện sự thăng trầm của đời người như thế nào. Sự tồn tại của con người cũng có nhịp điệu của sự mất mát và hồi phục, thất bại và thành công, chết đi và sống lại. Ý tưởng về một vị thần chết đi và sống lại phù hợp với nhu cầu sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Câu chuyện vừa kể và các nghi lễ đi kèm giúp bộc lộ ý nghĩa của nó đã làm nên một trong những tôn giáo bí truyền quan trọng nhất thời đế chế Lạ Mã. Chữ bí truyền trong tiếng Anh Mystery có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp nghĩa là giữ im lặng hoặc khép chặt môi. Vì các thành viên của giáo phái này đã thề sẽ giữ bí mật về các nghi lễ và nghi thức mà họ từng tham gia. Giáo phái đó bắt nguồn ở xứ Eleusis gần thành Athens. Vào khoảng năm 1400 trước công nguyên, như một ngày lễ tôn vinh quyền năng của nữ thần Demeter đã ban hoa trái trò trái đất. Tuy nhiên, trong dạng thức đã được nghi thức hóa của nó tại đế chế La Mã, nơi nó còn được gọi là giáo phái Eleusinian. Người ta nhấn mạnh vào trải nghiệm tâm linh của các cá nhân. Những người được trải nghiệm sự huyền bí của quá trình chết đi và sống lại của thần thánh, người nào được gia nhập giáo phái sẽ phải cảm thông với vị nữ thần và trải qua cảm giác mùa đông khi nữ thần chết đi Rồi đến mùa xuân khi nữ thần sống lại Điều này đạt được thông qua các nghi thức sau chép lại trải nghiệm Khi đi xuống một nơi tối tâm Trước khi được đưa trở lại nơi có ánh sáng của một cuộc đời mới Sự hấp dẫn của các nghi thức đó nằm ở cảm xúc của người tham gia Nó liên quan đến những gì họ cảm thấy Chứ không phải những điều họ học được Rồi những cảm xúc họ đã trải qua đó sẽ khiến họ thay đổi Hãy nhớ rằng tất cả những điều này diễn ra bên trong tâm trí con người và thôi Và ta biết đầu óc mình kỳ lạ như thế nào rồi đấy. Nó có cả thiên đường và địa ngục, cao xa và sâu thẳm, bóng tối và ánh sáng. Các thầy tu của giáo phái Eleusinian chính là các bậc thầy về tâm trí con người vậy. Họ biết cách dẫn dắt các tín đồ đi theo những ngã rẽ và khúc lượng quanh co của tâm trí cho đến khi vào tới cánh đồng ngập nắng của sự cứu rỗi. Thế nhưng, không chỉ các vị thần Hy Lạp như Demeter và Pesephoni mới có những vai trò mới trong các giáo phái huyền bí của đế chế La Mã. Một vị thần cổ xưa của hỏa giáo Ba Tư tên là Midrath cũng đã trở thành trung tâm của một giáo phái La Mã khác. Sinh ra trong một hang động, Midrath là thân mặt trời vì đã ra tay giết một con bò thiên để lấy máu đó và tạo dựng mặt đất và vạn vật trên đó. Quân La Mã đã biết đến câu chuyện về Midrath qua các cuộc viễn chinh của họ ở phương Đông. Họ thích nội dung máu me và cươm đau như thế. Họ ngưỡng mộ khí phách của một tay giết cả một con bò mộng và họ cũng thích chi tiết giết chóc và đổ máu, vốn cũng là sở trường của họ. Có thể dẫn tới sự sinh sôi của một cuộc đời mới, tốt đẹp hơn cho những kẻ khác. Thế là họ đem thần thoại đó về dùng cho mục đích riêng và nó đã trở thành giáo phái bí truyền được ưa chuộng nhất của dân họ. Giáo phái Mitrasium có vẻ khác máu hơn so với giáo phái Eleusinian, nhưng những chủ đề của nó không khác cho lắm. Nó cũng ngợi ca cái chết và xem cái chết như cánh cửa để đi vào cuộc đời mới. Các nghi lệ cũng được tổ chức kính đáo và có tác động mạnh mẽ về mặt cảm xúc. Nó cũng đề cao cái cảm thấy được hơn là cái học được. Các hang động, hốc đá vốn là những nơi gây rợn nên việc các tín độ được dẫn vào đó sẽ có tác động khó chịu với họ. Bản thân lính La Mã phải đối diện với cái chết mỗi ngày. Vì vậy, họ sẽ thấy rất thuyết phục khi có giáo phái nào kịch tính hóa cái chết có tính hiến dân và sự sống tuân trào từ đó. Giáo phái Midrashim, Chỉ gồm nam giới, đây cũng là yếu tố thu hút trong một xã hội trọng nam như quân đội La Mã. Ngoài ra, các nhóm kính với các nghi lệ bí truyền và ngôn ngữ riêng thường khiến các thành viên trong đó cảm thấy mình đặc biệt hơn hẳn một bậc so với người khác. Việc thuộc về một nhóm riêng biệt như vậy luôn hấp dẫn một bộ phận người dân. Và giáo phái Midrasim hội tụ đủ tất cả những điều ấy. Sự xuất hiện của những giáo phái bí truyền trong đế chế La Mã là một bước ngoặt trong lịch sử tôn giáo. Trước đó, tôn giáo chủ yếu là một hoạt động theo nhóm và gắn với một bản sắc chung. Với dân Do Thái, tôn giáo của họ là thứ gắn liền với mỗi người từ lúc mới sinh, là sự triệu tập. Chúa hướng đến một dân tộc đặc biệt do Ngài lựa chọn. Sự nghiêm trang mang tính đạo đức của họ thường cuốn hút những người ngoài có cảm tình với tôn giáo này. Dù vậy, những người không phải dân Do Thái mà người nước ngoài không thể đổi xuất thân dân tộc để được gia nhập. Hình đù giáo cũng là một thứ gắn liền với con người ta từ khi ra đời tận lớp xã hội vậy. Đến đây thì Phật giáo là ngoại lệ duy nhất. Nó đã bắt đầu thách thức số phận gắn với nhóm và đưa ra một lối giải thoát cho các cá nhân. Và đến thời điểm đó, tính ở phạm vị châu Á, Phật giáo đang trên đường trở thành một tôn giáo phổ quát. Một tôn giáo dành cho bất cứ ai, ở bất cứ đâu và ở bất cứ thời điểm nào. Điều thú vị là các tôn giáo mang lại sự giúp đỡ cho mỗi cá nhân viên lẻ có nhiều khả năng phát triển và lan rộng hơn. Về lẽ thế giới luôn có vô số cá nhân đang tìm kiếm sự cứu rỗi. Các giáo phái bí truyền là minh chứng cho quỳnh hướng đó Các cá nhân tình nguyện gia nhập các giáo phái đó Từ đây mà quan niệm xem tôn giáo là bản sắc của một nhóm Đã thay đổi và được thay thế thành sự chuyển hóa có tính cá nhân Ngay cả phương pháp mà các giáo phái đó dùng để mang lại cho tín độ trải nghiệm cảm xúc về sự cứu rỗi Cũng mang một đặc trưng mà các tôn giáo sinh sau để muộn sẽ sao chép theo Ý tưởng về một vị thần chết đi và sống lại một lần nữa hấp dẫn với bản tính con người nhất là khi nó gợi ý một cách trỗi dậy từ nấm mồ của chính họ. Phải mất vài thế kỷ nữa thì các khuynh hướng này mới được thể hiện rõ ràng nhất trong lịch sử tôn giáo. Tuy thế, bối cảnh do sự xuất hiện của một tôn giáo chiếm ưu thế và đông đạo nhất trên thế giới đang được dựng lên, kỳ tổ giáo, mà vào giai đoạn đỉnh cao phát triển thì tên gọi phổ biến của nó là Công giáo, tiếng Anh là Catholic. Từ này có gốc từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là phổ quát. Tính điều nền tảng của nó nằm ở sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa. Trong những chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá xem làm thế nào thứ ban đầu chỉ là một nhánh do thái nhỏ bé ở thế kỷ thứ nhất đã chuyển mình thành một tôn giáo phổ quát đích thực đầu tiên, giáo hội công giáo, cũng như danh xưng đó từ đâu mà ra. Kỳ tô giáo hay cơ đốc giáo, theo phiên âm Hán Việt, tương ứng với từ tiếng Anh là Christianity, bao gồm các nhánh chính là công giáo La Mã, tinh lành, chính thống giáo đồng phương Anh giáo ở Việt Nam thiên chúa giáo thường được dùng để chỉ kỳ giáo hay riêng công giáo Tuy nhiên trong sách này sẽ không dùng cách gọi như thế vì thiên chúa giáo có thể chỉ chung cả kỳ tố giáo do Thái giáo và Hồi giáo tức là các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham và cùng thờ Thiên Chúa người cải đạo người cải đạo là kiểu nhân vật thường thấy khác trong các câu chuyện tôn giáo Cải hoán nghĩa là quay đầu theo hướng ngược lại Hầu hết mọi người sẽ thay đổi quan điểm theo thời gian Nhưng đó thường là một quá trình từng bước một Như một cú xoay chậm Cải hoán trong tôn giáo lại khiếm khi diễn ra như thế Người cải đạo có thể thay đổi trong nháy mắt Họ bất thình lệnh quay ngoắc 180 độ Đột ngột đến mức sau đó họ kể lại như thế họ vừa được sinh ra lần nữa Cách vi vòn tái sinh như vậy rất hợp Vì nó nhắc ta nhớ rằng Luôn cần thời gian thai ngán để một em bé thành hình Dù lúc sinh nở có nhìn chóng đến đâu Tương tự như vậy, thời điểm cai đạo có thể đột ngột, nhưng thực chất nó chỉ là cao điểm của một quá trình đã diễn ra hàng năm trời. Những người cai đạo là những tâm hồn đang trông trên giữa đôi bờ, tranh đấu cưỡng lại một thứ gì đó mà họ không thể thừa nhận là mình thấy hấp dẫn. Nếu họ tự bỏ, đời họ sẽ đi theo một hướng mà họ không mong muốn. Thế là họ chiến đấu, có khi theo căn nghĩa đen, chống lại chính cái mà họ ước ao được phục tùng. Trong số các nhân vật có cuộc đời xoay chuyển sau những biến cố xảy đến và cải đạo sang Kito giáo, nổi tiếng nhất là một người Do Thái tên là Song, mà về sau trở thành tín hữu Kitô tên là Paul hay Paulo. Quá trình cải đạo của ông nổi tiếng đến mức nơi xảy ra việc đó đã trở thành một thuật ngữ chỉ sự đổi ý bất ngờ. Khi muốn mô tả một thời điểm trong đời có sự đổi thay theo hướng ngược lại, ta gọi đó là một biến cố đường Damascus, vì chính trên con đường đến Damascus này. Saul đã quy phục chi tổ giáo, tín ngưỡng mà ông bài bác suốt nhiều năm trước. Chúng ta không biết chính xác Saul sinh ra khi nào, nhưng theo phỏng đoán thì đó là khoảng năm thứ hai công nguyên Ngày mất của ông cũng không rõ, nhưng một truyền thống đáng tin cậy cho ta biết rằng ông đã bị hành hình vì những tư tưởng của mình tại thành Rome hay Roma, La Mã, vào khoảng giữa năm 62 và 65. Ta biết ông sinh ra ở Tarsus, xứ Cilicia thuộc La Mã cổ đại, và giờ là vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. chuyên kể rằng, ông là người dân Do Thái và được hưởng tư cách công dân La Mã từ cha mình. Paul có lẽ là tên La Mã của ông. Ông có nghề làm lèo và là một người có học thức, nói thông viết thạo tiếng Hy Lạp. Những bức thư ông gửi đến các nhà thờ do ông sáng lọc nên là những thư tịch Kito giáo cổ nhất mà ta còn giữ được. Có thể ông đã từng học tập một thời gian ở Jerusalem với một người thầy quan trọng tên là Gamalian. Ông cũng nhận mình thuộc phái Pharisee. Dù các tôn giáo có nhận mình thống nhất ra sao, họ đều là một liên hiệp các nhóm nhỏ với những cách thực hành tín ngưỡng khác nhau. Do Thái giáo vào thời của So cũng như thế. Sự phân chia thường Thái nhất trong tôn giáo là giữa phe bảo thủ và phe cấp tiến. Biết tôn giáo của mình bắt nguồn từ các nhà tiên tri nhận lời phán bảo của Thiên Chúa rồi truyền lại đường hướng cho nhân loại biết. Những người bảo thủ sẽ giới hạn đức tin ở giai đoạn mặt khải đầu tiên Còn bên cấp tiến muốn chấp nhận những phát triển mới và tuyên bố của các lần mặt khải sau Do Thái giáo trong thế kỷ 1 có hai phái đại diện cho hai xu hướng mâu thuẫn với nhau này Một là phía những người Sadducee thuộc nhóm bảo thủ Và hai là những người Farisee của nhóm cấp tiến chính là phái mà sao tham gia Khác biệt lớn nhất giữa hai phái là ở niềm tin của họ về cuộc sống sau khi chết Một đề tài vốn không có trong Do Thái giáo thời kỳ đầu Phát hiện của Abraham là chỉ có một đấng thượng đế duy nhất Còn Moses khám phá ra Thiên Chúa đã tuyến chọn dân Do Thái làm dân riêng Là dân tộc nghình giữ giáo luật của Thiên Chúa Đó cũng là điểm tin túy nguyên sơ của Do Thái giáo Mà phái Sadducee muốn giữ vững Họ không tin vào những quan niệm được cho là đã được du nhập Trong thời kỳ dân Do Thái bị lưu đầy ở Babylon Ví dụ như niềm tin vào sự phục sinh của người chết hay sự tưởng thưởng và trừng phạt dành cho những người đó. Một tư tưởng nữa được lấy từ Babylon bị người Sadducee phản bác là niềm tin vào các thiên thần. Các thiên thần lúc bấy giờ được xem là trung gian giữa thiên chúa và loài người. Được mô tả như những trí tuệ phi thể sát hay có tâm thức mà không có cơ thể, các thiên thần được chúa dùng để đưa các thông điệp đến con dân của Ngài trên trái đất. Người Sadducee thấy khái niệm đó là không cần thiết. Chúa không cần bị sứ giả nào để truyền đi lời của Ngài cả. Chúa vốn đã ở khắp nơi và gần gũi với mọi người hơn cả chính hơi thợ của họ. Phía Phà-ri-xê lại nhìn nhận khác. Họ cấp tiếng và không cho rằng Chúa đã ngừng phán dạy con dân của người những điều huyền bí về chính Ngài cũng như các kế hoạch của Ngài cho cõi thế. Tại sao họ nên tin rằng Chúa đã truyền hết nguồn tri thức cho con dân của Ngài từ hàng trăm năm trước? Tại sao đó không thể là một đức Chúa vẫn hàng sống? Vẫn có thể gọi các nhà tiên tri mới để truyền dạy lại những sự thật mới cho dân chúng Chẳng phải vị tiên tri Daniel từng bảo Chúa đã trao cho thiên thần Michael trách nhiệm với dân Israel Và rằng sau một khoảng thời gian khó khăn chưa từng có Dân họ sẽ được đưa vào nước Chúa để người chết sống dậy trong mộ Một số thì được sự sống đời đời Một số thì mãi đọa đầy tuổi hổ Chính giai đoạn khổ ải của họ dưới thời cai trị của quân La Mã Là một minh họa chính xác cho lời mô tả của Daniel đấy thôi Chừng phải tất cả họ đang mong chờ đến hồi kết mà Daniel đã hứa và sự xuất hiện của vị cứu tinh hay đấng Messia để thực thi hồi kết đó. Thời kỳ đó ở Israel chứng kiến sự xáo động cả về mặt tôn giáo và chính trị. Jerusalem đầy những nhóm người muốn tìm kiếm vị cứu thế. Tuy vậy, bất cứ kẻ giả dạng nào tự xưng là vị cứu thế rồi được nhân dân tung hô lên cũng đều phải đối mặt với hiểm nguy gấp 3 lần bình thường. Khi ấy Israel do một nhóm các vị quan La Mã nóng vội quản lý, mà họ vốn rất nhạy cảm với những dấu hiệu bạo động dù là nhỏ nhất. Theo các vị ấy, Đấng Mesia chỉ là một tên gọi Mỹ miều dành cho một kẻ nối loạn chống lại nền cai trị La Mã, mà họ thì biết cách đối phó với các kẻ nối loạn như vậy. Các giáo sĩ cai quản đình thờ ở Jerusalem cũng là mối nguy đối với những kẻ giả mạo đấng cụ thể. Với người La Mã, họ có thể là những kẻ gây bạo loạn chính trị, còn với các giáo sĩ, Họ bị xem là những tên bán bộ chúa khi dám thách thức quyền hành độc tôn của các giáo sĩ trong việc xác định ý chí của chúa. Và các vị giáo sĩ cũng biết phải xử lý những kẻ bán bộ chúa như thế nào. Các thành viên của hoàng tộc Herod do người La Mã phân công cai quản bốn vùng lãnh thổ của Israel cũng là mối nguy hiểm đối với kẻ xưng là đấng cụ thế. Các hoàng thân nhỏ bé này vẫn bám vào chút tàn dứ quyền lực nên những kẻ cứu thế kia là mối đe dọa cho địa vị của họ. Và họ cũng biết cách xử lý những ai đe dọa chỗ đứng của mình. Vào dịp lễ quá hải nọ, một người xưng là đấng cứu thế có tên là giê đã bị người La Mã kết tội nổi loạn. Thầy Thượng Tế cũng đồng lòng kết án người đó phạm tội bán bộ thánh thần. Vua Herod Antipas xứ Galilei cũng xem giê là mối phiền toái cần loại trừ. Thế nhưng sự phiền toái không chấm dứt bằng việc đóng đinh vào thập giá người đàn ông mang tên Giê-xu kỳ hay đấng cứu thế giê Và đây là lúc nhân vật so xuất hiện trong truyện. Những người theo giê không ngừng nói về Ngài sau khi Ngài chết. Họ còn trở nên táo bạo hơn và nói rằng họ có bằng chứng cho thấy giê chính là đấng Messia do Thiên Chúa gửi đến để chuẩn bị chư dân Israel đối diện với ngày tận thế. Sau khi giê chết, họ còn thấy Ngài xuất hiện trong nhiều dịp và ở nhiều địa điểm khác nhau. Dặn họ hãy ở bên nhau và chờ đợi sự trở lại sau cuối của Ngài. Việc này làm các giáo sĩ tức điên vì họ nghĩ là đã vĩnh viễn loại bỏ được kẻ phiền tói nguy hiểm đó. Thế là họ tuyển so người phái phà ri vào đơn vị đặc nhiệm của cảnh vệ đền thờ và lệnh cho so phải truy bắt những kẻ gọi là tính hữu kỳ tô này trước khi chúng gây thêm rắc rối. So vốn rất thèm khát công việc đó nên đã rất hâm hở sau khi được lệnh. Chúng ta có chút mô tả về so từ sau thời điểm này. Ông nhỏ người hối đầu và chân vòng kiện. Ngay chính ông cũng thừa nhận mình không có gì ấn tượng về mặt hình hài. Thế nhưng, Có một điểm khác biệt ở ông, ở trong đôi mắt ông. Ông có cái nhìn nhiệt thành, mãnh liệt của một kẻ chuyên tìm kiếm. Trong ông cháy bỏng nguồn năng lượng không biết mệt mỏi và ông cũng biết tranh luận. Đó là người đàn ông giờ đã mang danh nghĩa người truy lùng dân Kitô. Tuy nhiên, xin nhớ cho sau, cũng là người phái Pharisee. Phe Saducee thì không tin bất cứ ai có thể sống dậy lần nữa, nên họ xem các tuyên bố của dân Kitô là nhảm nhí. Lập luận của họ rất thẳng thừng. Không người nào có thể phục sinh cả. giê cũng là người. Vậy thì giê không hề phục sinh. Phía phá lại thấy khác. Họ tin đến một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ gọi người chết sống dậy để nhận sự phán xét cuối cùng. Họ chỉ không tin rằng Chúa đã gọi đến giê và sao cũng không tin như thế. Vậy nên ông mới trên đường đuổi bắt những kẻ bán bổ tin điều ngược lại. Nhưng liệu So có chút ngờ vực nào hay không? Đó có phải là lý do khiến ông dữ dội như thế? Biết đâu Khi đuổi theo các tín độ Kito trên cùng khắp đất nước, ông cũng đang chạy trốn chính bản thân mình. cứ thế ông lên đường, ông nghe nói đã bắt đầu có những người theo giê ở Damascus, nơi cách Jerusalem hơn 100 cây số về hướng Bắc. Họ sẽ làm gì tiếp theo? Sau được thầy thượng tế cho phép truy bắt những người đó đến cùng, trên đường đến Damascus, một nguồn sáng dữ dội làm ông chán phán và ngã xuống đất. kế đến, ông nghe thấy một giọng nói, Tại sao ngư ngược đại ta như thế? So hét lên, ngươi là ai? Và nghe được lời đáp, ta là giê kẻ mà ngươi đang hành hạ. Sau đó, dòng nói ấy bảo So đứng lên và tiến vào Damascus, rồi sẽ được bảo phải làm gì tiếp theo. Lúc So đứng dậy thì ông đã bị mù. Đừng bỏ qua chi tiết bị mù này và xem đó là sự mê tín Hãy nhớ rằng đầu óc con người có thể khó lường đến thế nào. Có một câu nói rằng, chẳng ai mù lòa cho bằng kẻ không chịu nhìn cả. Việc so mù là triệu chứng của sự không chịu thừa nhận cái mà giờ đây ông đã biết là đúng suốt một thời gian dài. Các cần vệ của So đã dẫn ông đến Damascus và tìm phòng cho ông nghỉ. Ông ở đó trong 3 ngày, mù loa và bối rối, không ăn cũng chẳng uống gì được, chỉ chờ đợi xem điều gì sẽ xảy đến. Một môn đồ địa phương của Jesus tên là Ananias đến gặp và chăm sóc cho So ở phòng trọ của ông trên phố Strait. Thì lực của So được phục hồi và ngay lập tức ông làm một việc nguy hiểm. Ông đến giáo đường địa phương và thông báo với các tín đồ ở đó giê chính là con trai của Đức Chúa Trời hay Thiên Chúa. Đấng má mà bọn họ hằng kiếm tìm. Ông biết điều đó, ông báo cho họ biết vì giê đã hiện ra với ông. Hãy thử hình dung tác động của việc này đến các môn đồ của giê Kẻ truy bắt họ giờ lại khẳng định hắn cũng là một người như bọn họ, trò mua mẹo gì chắn. Hay sao đang giả dạng để xâm nhập vào phong trào của họ rồi chỉ điểm và kết tội họ. Họ hàng đã thấy căng thẳng vì kẻ cải đạo mới xuất hiện này. Ngày chính so cũng không biết chắc mình nên làm gì tiếp. Quyết định của so cũng rất hợp với con người ông. Thay vì quay sang các lãnh đạo giáo hội để tìm hiểu tinh lý của họ và xin được gia nhập, ông tự đi một mình đến bán đạo Ả Rập để chiêm nghiệm và cầu nguyện về những gì đã xảy đến với mình. Ông cho rằng mình không cần thêm hướng dẫn của ai khác về tín ngưỡng Kitô. Jesus khi hiện ra trên đường đến Damascus đã trao cho tất cả những gì ông cần. Sự phục sinh của Jesus chính là thông điệp rồi. Nắm lấy điều đó và bạn đã có mọi thứ cần thiết. Mất 3 năm nữa thì sao? Giờ tên là Paul mới đến Jerusalem, đi gặp các vị lãnh đạo khác của phong trào đi theo Jesus. Gọi là các vị lãnh đạo khác, vì lúc bấy giờ chính Paul cũng tuyên bố mình là một thánh tông đồ, hay sứ đồ, nghĩa là một môn đồ được Jesus sai đi rao giảng thông điệp của người. Thế nên, các vị tông đồ lãnh đạo kia cần làm quen với sự thật đó. Các vị tâm đồ khác nghĩ Không phải kỳ lạ hay sao Khi người mới tôn sưng trước mặt họ này Chưa từng gặp và cũng không biết gì Về cuộc đời trần thế của giê Lại nói về sự phục sinh của người Dù đã biết giê Chính chúng ta vẫn còn thấy rối rắm về nhân vật này Chúng ta chưa từng nghe ai nói về chuyện như giê cả Điều giê có phải đấng cứu thế Một Messiah hay không Chúng ta đã theo người để tìm hiểu Nhưng mọi thứ không như chúng ta mong đợi Thế thì Người đàn ông có tên giê này là ai Chuyện gì đã thực sự xảy ra với ông đấng cứu thế điều đầu tiên ta nên biết về Giêsu Kito là Kiô không phải là họ Kiô là một tước hiệu bắt nguồn từ chữ Christ trong tiếng Hy Lạp vốn được dịch từ chữ Messi trong tiếng do Thái như vậy ông là Giêsu đấng Messi chỉ có điều không phải ai cũng đồng ý như vậy, nên ngay cả tên của ông cũng còn là đề tài gây tranh cãi đến tận lúc ông chết. Khi người La Mã đóng đinh ông trên thập giá, họ tiếp tục để trò tranh cãi đó diễn ra. Phía trên đầu Jesus, trên thập giá, họ gắn một tấm biển đệ: Vua của dân Do Thái. Họ xem ông chỉ như một trò đùa, một kẻ Do Thái ngông cuồng cố gắng thay đổi thế giới. Ngay từ đầu, người ta đã tranh cãi về Jesus. Ông đến từ đâu? Bố mẹ ông là ai? Ông nghĩ mình là ai? Và điều gì xảy đến với ông sau khi chết? Đến giờ vẫn thế. Hàng tỷ tỷ câu chữ đã được viết ra về ông. Nguồn tư liệu cổ nhất về ông là Kinh Thánh Kỳ Tô Giáo hay Kinh Tân Ước. Cách gọi giúp phân biệt với Kinh Thánh Do Thái hay Kinh Cựu Ước. Sự tách biệt đó là manh mối cho thấy các vị môn đồ đầu tiên đã nhìn nhận ông ra sao. Với họ, giê không đến đây để tạo ra một tôn giáo mới. Ông xuất hiện để hoàn thành trọn vẹn tôn giáo trước đó của dân Do Thái. Thiên Chúa đã phán gọi Abraham và Moses để họ thiết lập ra giao ước hay kinh thánh đầu tiên. Giờ đây, Thiên Chúa yêu cầu giê lập nên một thỏa ước mới và hoàn thiện nó trong thời đại của Đấng cứu Thế. Để tìm hiểu cuộc đời của giê ta cần phải tìm đến bộ tân ước. Không may là cách sắp xếp nội dung trong đó dễ gây lặp lẫn. Tân ước mở đầu bằng 4 cuốn sách gọi chung là sách phúc âm. Trong đó từ phúc âm có nghĩa là tin mừng, tin lành. Thứ tự 4 cuốn là phúc âm Matthew. Phúc âm Marco, Phúc âm Luca, rồi đến Phúc âm Joan. Sau đó là sách công vụ tông độ, rồi đến rất nhiều thư tính các loại, hầu hết do kẻ cải đạo tên là Paul mà ta đề cập ở chương trước viết ra. Thế thì tại sao tôi không mở đầu chương trước bằng nhân vật Matthew, người viết cuốn đầu tiên trong kinh thánh kỳ tổ giáo? Vì đó không phải là tư liệu đầu tiên. Tư liệu đầu tiên hay sớm nhất mà ta biết chắc chắn là một lá thư do Paul viết cho những kẻ cải đạo sang Sankito giáo ở thành phố Corrine thuộc Hy Lạp vào khoảng năm 55, tức là 25 năm sau khi giê chết. Thư không nói gì về cuộc đời của giê mà chỉ quan tâm đến những gì diễn ra sau cái chết của Ngài. Thông điệp của lá thư đó là cái chết của giê chưa phải tận cùng. Nó chỉ đưa ông sang một cuộc đời mới trong hồng ân Thiên Chúa mà ở đó ông vẫn có thể liên lạc được với người còn lại trên trần thế. Paul ra hàng trăm người được thấy giê hiện ra sau khi ông chết, kể cả trường hợp của chính Paul trên đường đến Damascus. Thế thì điều trước nhất mà Tân ước kể ta nghe về giê là cái chết của ông đã không loại ông khỏi dòng lịch sử. Những lần xuất hiện trở lại của giê chứng tỏ cái chết chưa phải là hồi kết đối với ông. Đó chỉ là khởi đầu của một thời đại mới mà Chúa đã hứa, phát pháo mở mạng cho sứ vụ thiết lập một trật tự mới trên thế giới của Chúa. Cái chết cũng không phải là dấu chấm hết với các môn đồ của giê -xu. Nếu họ chết đi, họ cũng sẽ đạt đến sự sống mới sau cái chết. Nhưng có thể họ chẳng cần phải chết. Sự phục sinh của giê cho thấy cuối cùng Thiên Chúa cũng thực hiện sứ vụ của Ngài. Thế giới hoàn mỹ mà giê từng mô tả sắp được tạo dựng trên trái đất này. Và mọi thứ sẽ đổi thay, ngay cả cái chết. Lá thư phao gửi cho các tinh hữu thành Corrine vào năm 55 là nét phát họa đầu tiên về giê mà chúng ta có. Và nó chỉ nói về những gì xảy ra sau khi ông ấy chết Còn để biết về cuộc đời ông Thì ta phải tìm hiểu trong bộ phúc âm ra đời sau này Marco xuất hiện đầu tiên Vào khoảng cuối những năm 60 hay đầu năm 50 Matthew và Luca theo sau vào khoảng giữa năm 80 và 90 Joan ra đời sau cùng vào khoảng năm 100 Những ngày tháng này rất đáng chú ý Câu chuyện về cuộc đời của một vị tiên tri càng xa thời điểm xảy ra Thì chúng càng được theo dịch và thêm thắc nhiều hơn Đó là điều đã xảy ra với giê -xu. Tôi không muốn xa đào vào cuộc tranh cãi xem vì ông ấy đã sinh ra ở đâu, như thế nào và đã sống dậy chính xác ra sao. Hay có bao nhiêu thiên thần hiện diện lúc ông ra đời ở bê hay khi ông phục sinh ở Jerusalem ru Tôi những muốn bám sát các dự kiện được chấp nhận rộng rãi nhất về ông. Như vậy cũng đủ hấp dẫn rồi. Marco đưa chúng ta đến thẳng một cảnh trong vỡ diễn Ngày Tận Thế. Một người du một khổ hạnh sống nhờ ăn châu chấu, uống mật ong Khoát trên người tấm lông lạc đà Ra khỏi hoang mạc và bắt đầu đi giảng đạo Mọi người gọi ông là Joan Tây Giả Hay Joan Baptist Vì ông dìm toàn thân mọi người xuống sông Jordan Như một dấu hiệu cho thấy Họ hối hận về các tội lỗi đã gây ra Và muốn một khởi đầu mới Họ nhấn chìm cuộc đời cũ Và nổi lên với cuộc đời mới Joan không nhận mình là đấng Messia Nhưng ông nói mình đến để dọn đường Cho vị sẽ đến cứu thế Rồi Marco kể rằng Một người đàn ông từ xứ Nazareth, thuộc vùng Galile đã xảy bước đến sông Jordan và được Joan thực hiện nghi thức thanh tẩy. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta thấy giê Lúc đó, ông đã 30 tuổi. Những gì diễn ra sau đó mới là khởi đầu thực sự của câu chuyện về ông. Joan giữ Giê-xu ngập dưới nước một chốc rồi đưa ông lên mặt nước. Khi ấy, Giê-xu bị lóa mắt vì ánh sáng và nghe thấy Chúa gọi ông là con trai yêu dấu của Ngài. Ta không chắc đó có phải thời điểm giê biết ông ấy chính là một Messia hay không. Nhưng chắc chắn đó là lúc sứ mệnh của ông bắt đầu. Hãy nhớ lại công việc của các nhà tiên tri. Họ nghe lời phán của Thiên Chúa rồi đi kể lại những gì mình nghe được cho những người khác. Việc đó khiến họ rơi vào xung đột với những người nghĩ rằng mình đã biết hết những gì có thể biết về Chúa. Họ là những chuyên gia về tôn giáo. Họ không muốn nghe một anh chàng quê mùa vùng Galilei rau giảng. Ba điểm xung đột giữa giê và các vị giới chức của Do Thái giáo cho ta biết Các thế lực đã đẩy giê đến chỗ chết. Điểm xung đột đầu tiên được nhắc đến trong phúc âm của Marco. Marco kể rằng sau buổi rơi tội, giê bắt đầu giúp đỡ những người nghèo khổ và gặp khó khăn. Quan điểm chính thức thời đó xem khổ đau là sự trừng phạt cho các tội lỗi đã khiến giê tức giận và bản thân sự khổ đau của con người cũng khiến ông thấy không yên. Khổ đau không phải do cách Chúa xếp đặt thế giới mà ra. Nó là do thế lực cầm quyền tôn giáo và chính trị đã tổ chức ra như thế. Đức Chúa cầm ghét những gì loài người đã làm với thế giới của Ngài. Thế nên, Ngài phái giê đến để cho mọi người thấy vương quốc của Chúa ở trần thế thì trông như thế nào. Đây sẽ là tin tốt lành cho những người nghèo và nó sẽ giải phóng con dân của Chúa ra khỏi những mối dây mà nhà cầm quyền đã trói buộc quanh cuộc đời họ. Cuộc đụng độ công khai đầu tiên với giấy cầm quyền liên quan đến điều răng nghỉ làm việc trong ngày Sá-bách. Khi ấy giê đang dẫn một nhóm môn đồ đi ngang qua một cánh đồng lúa mì. Trong lúc đang đi, các vị ấy bứt các ngọn lúa mì để nhai chơi. Thì những người phái Phà-ri-xê cáo buộc họ đã làm việc trong ngày Sá-bát vì họ đã hai lúa. Câu trả lời của Giê-xu dành cho họ mang ý nghĩa cách mạng. Ông nói, Ngày lễ Sá-bát được tạo ra dành cho loài người, chứ không phải con người ra đời để phụ thuộc ngày đó. Chúng ta cần quy tắc và luật lệ trong xã hội, nhưng chúng là tôi tớ chứ không phải chủ nhân của ta. Nếu ta áp dụng chúng quá nghiêm ngặt, Chúng sẽ thành ra quan trọng hơn chính những người mà luật lệ vốn được tạo ra để phục vụ họ. Việc đạo lão nhận ra điều đó từ 600 năm trước cho thấy tư tưởng Pháp gia đã bám rễ bền chặt ra sao. Giờ thì giê lại thách thức nó lần nữa. Luật Pháp chịu sự chi phối của con người, chứ con người không lệ thuộc vào luật. Chẳng trách những người theo Pháp gia không ưa giê -xu. Đó là tội điểm đầu tiên chống lại giê -xu. Hồ sơ tội trạng của ông đã từ đó mà dạy thêm Cuộc rùng đổ đồ thứ hai Nằm ở bài giảng trên núi Trong sách phúc âm Matthew Và lần này còn nguy hiểm hơn giê thách thức cách cai trị thế giới Của giấy cầm quyền Theo lý thuyết Con người là một đám tiện dân hỗn loạn Cần được kiểm soát Cho đám dân ấy sai một ly là chúng sẽ đi cả dặm Vì vậy phải đánh đập chúng nặng tay và thường xuyên Đấm vào hàm và đạp vào gáy Là thứ ngôn ngữ duy nhất mà chúng hiểu Trong bối cảnh đó Sách Matthew thuộc lại cảnh Sê-xu đứng trên ngọn núi như Moses khi xưa với 10 điều răng. Mô tả những gì sẽ xảy ra khi vương quốc của Chúa hiện diện trên cõi trận. Nếu ai tác ngươi vào một bên má, ngươi sẽ đưa má còn lại cho hắn tác nữa. Nếu ai lấy mất áo phát của ngươi, ngươi sẽ bằng lòng trao luôn áo chùm cho hắn. Ngươi yêu mến kẻ thù của mình chứ không thù ghét họ. Ngươi làm điều tốt với những kẻ gây điều xấu cho ngươi và ngươi sẽ tha thứ. Và tha thứ và tha thứ và tha thứ mãi mãi như vậy trên thiên đường mọi việc là như thế nên trần gian cũng nên theo như vậy điểm máu chốt của cái thế giới ngược đời và Giêsu mô tả ở đây nằm ở trong câu từ mà ông nghe thấy ởễ rửa tội bên sông con là con trai yêu dấu của ta thiênên chúa không phải là kẻ cai trị hay ông chủ hay quản giáo của nhà tụ loài người không phải kẻ chăn dắt nô lệ mà ngài là cha Cả nhân loại là một gia đình một bài giảng mang tính cách mạng không có hình dung với cầm quyền đã trong chừng Giêsu việc này là tội điểm thứ hai và hồ sơ kết tội ông lại dài thêm xung đột lần 3 được kể lại trong phúc âm của Lucuka Giêsu không bao giờ thuyết giảng để bảo mọi người phải nghĩ gì giống các nhà tiên tri que Israel ông chỉ kể các câu chuyện khiến mọi người tự suy ngẫm có lần một người nghe đã nhờ ông nhắc lại những điều răng quan trọng nhất trong luật do Thái Giê-xu đáp lời Ngươi phải hết lòng, hết tâm ý, hết sức lực mà kính yêu Chúa Đó là nội dung điều răng thứ nhất Thứ hai là yêu thương những người lân cận như yêu thương chính bản thân Người kia đáp Đúng thế rồi Tuy nhiên người lân cận với tôi là những ai? Giêsu đưa ra vụ ngôn về người Samari nhân lành Thay cho câu trả lời Vụ ngôn kể rằng Một người nọ rơi vào tay bọn cướp Bị chúng lột trần Đánh đến bất tỉnh rồi quẳng lại trên một con đường hoang vu nguy hiểm. Một tu sĩ cùng với phụ tá đi ngang qua. Cả hai đều là người tốt và muốn giúp người đang gặp nạn kia. Nhưng tôn giáo của họ lại không cho phép. Người nằm bên vệ đường có thể đã chết. Mà theo tôn giáo của họ thì việc chạm vào xác chết sẽ khiến họ bị ô uế Rồi người này có thể thuộc một chúng tộc mà dân Do Thái không được phép giao thiệp. Thế nên việc đụng đến anh ta sẽ làm họ bị dơ bẩn. Thế là cả hai người tránh sang bên kia đường và để anh này nằm lại đó Sau đó, một người Samari, một chủng tộc mà dân Do Thái không được phép tiếp xúc đi đến Tôn giáo của người Samari nọ cũng có những điều cấm tương tự Tuy nhiên, lòng thương xót của anh với cảnh ngộ của người gặp nạn đã lấn ác vấn đề tôn giáo Anh đến bên người đàn ông để giúp đỡ và đã cứu sống anh ta Theo giê một người lân cận không hẳn chỉ là một người thuộc cùng tôn giáo với bạn Người lân cận là bất cứ ai cần sự trợ giúp của bạn. Nếu Chúa là cha của chúng ta và chúng ta là con của Ngài, vậy thì tất cả mọi người đều là anh chị em và người lân cận của ta hết. Rất dễ bỏ qua cái đích được nhắm đến của vụ ngôn trên. Trong chuyện về ngày Sá-bát ở sách của Marco, cái đích nhắm đến là vấn đề luật pháp. Bài giảng trên núi của sách Matthew thì nhắm đến chính trị cường quyền. Còn trong câu chuyện về người Samari nhân lành, tôn giáo là đích nhắm giê đã nói rằng, thuyết chế tự cho mình là đại diện của Thiên Chúa có thể dễ dàng trở thành kẻ thù lớn nhất của Chúa vì nó đặt những quy tắc của mình cao hơn tình yêu của Thiên Chúa. Thật dễ hiểu là các giáo sĩ khi nghe giê nói thế đã thù ghét ông và bắt đầu chuẩn bị tố giác ông. Vụ việc này là điểm tội thứ ba trong hồ sơ kết tội của giê vì họ đến bắt ông đi giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. giê đã dạy cho các môn đồ một câu kinh. Nói ngắn nhưng đã cô động mọi thứ giê từng dạy họ Lạy cha chúng con ở trên trời Chúng con nguyện danh cha cả sáng Nước cha trị đến Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Câu kinh này đã lâu đời đến mức Nó đã phần nào mất đi sức mạnh Ngay cả với các Kitô hữu còn đang tụng đọc nó Thế nhưng hãy tưởng tượng tác động của nó Nếu bạn là một vị giáo sĩ Nghĩ mình đã phụng sự trọn vẹn chúa trên trần gian Hay bạn là một nhà cầm quyền Đang cố giữ một xứ thuộc địa bất kham Trong tầm kiểm soát Thì đây là ngôn từ dễ khiến cho một người bị bức hại giê đến thành Roma Họ đến bắt giê vào nửa đêm Xưa nay mật vụ vẫn luôn đến vào thời điểm đó Khi thành phố chìm vào tĩnh lặng và năng lượng con người ở mức thấp nhất Bọn họ tấn công Họ bắt ông trong một khu vườn riêng và do một người bên phía giê chỉ điểm Giêsu là bậc thầy sử dụng các cử chỉ có ý nghĩa biểu tượng. Khi khởi đầu phong trào giải phóng tâm linh của mình, ông đã nhắc lại sự kiện dân Do Thái tiến vào vùng đất Canaan năm xưa. Kinh thánh kể rằng đoàn người Do Thái sau khi thoát khỏi Ai Cập đi đến miền đất hứa đã chia ra thành 12 nhóm nhỏ, gọi là 12 chi tộc Israel. Thế là Giêsu chọn ra 12 người trong số các môn đồ để giúp ông lãnh đạo một sứ vụ rất khác biệt này. Ông gọi họ là các sứ đồ hay tông đồ. Tiếng Anh là apostle. Một từ cô gốc từ tiếng Hy Lạp nghĩa là sứ giả người đưa tin các vị sứ đồ mang đến tinh tốt lành là Vương quốc hòaa bình củaiên Chú để đến cận kề chúng ta rồi Tuy nhiên các sứ đồ đó không phải là một nhóm hoàng hảo hay bị nổi tiếng nhất hóa ra lại gây thất vọng đó là Peter và Judda Peter già tình cảm nhưng là yếu đuối ông bỏ rơi Giêsu sau khi ngài bị bắt giữ trong khi đó sưda Chính là kẻ đã dẫn lính đến nơi giê đang ẩn nấu Chúng ta không rõ tại sao Giê-xu làm thế Các giáo sĩ đã trả cho ông ta 30 đồng bạc để phản bội lại thầy mình Nhưng có vẻ như ông không làm vậy vì tiền Có thể giê thất vọng khi thấy giê không phải là kiểu đấng cứu thế mà mình hằng mong đợi giê có một lượng lớn tín đồ đi theo là những người nghèo và bị áp bức ở Israel Tuy nhiên ông không cầm gươm đau chống lại quân La Mã Liệu một câu hít khiến ông kêu gọi dân chúng nổi dậy Mở ra một vương quốc như đã hứa hẹn hay không Đó là động cơ của Judas chăng Chúng ta không biết Có lẽ bản thân Judas cũng không biết luôn Sách Matthew kể rằng Những gì sẽ đến với Jesus sau khi bị bắt Ở vườn Jesnen để làm Judas tăng nét cõi lòng Và treo cổ từ vận Đã quá muộn để sửa chữa Việc ông ta đã làm Khi ấy Jesus đã ở trong tay quân La Mã rồi Lính La Mã cũng rất giỏi dùng các cử chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Sau khi giới chức kết án sư tử giê bằng cách đóng đinh trên thập tự giá, quân lính đã ấn một vòng gai vào đầu ông và quấn quanh người ông một tấm áo tràng cũ màu tía, vua của dân Do Thái muôn năm. Họ đã chế diễu như vậy trên đường dẫn ông đến nơi sư tử. Đóng đinh trên cây thập tự cái chết từ từ do bị đóng đinh lên thập giá là hình phạt kinh khủng nhất của người La Mã. Nạn nhân có thể bị treo như thế suốt nhiều ngày, rồi mới chết hẳn. Khi Spartacus, lãnh đạo các nô lệ chống lại quân La Mã năm 73 trước Công Nguyên, cuồng nói dậy đó đã bị đàn áp vô cùng dã man Tổng tư lệnh La Mã, là Lacrasus, ra lệnh hành hình đóng đinh 6.000 người nói dậy và để họ treo trên các thập giá hàng tháng trời dọc theo một trong những con đường lớn dẫn vào thành Roma. Với giê thì mọi sự kết thúc nhanh hơn. Ông chỉ sống được 6 tiếng trên cây thập tự, Có lẽ do ông đã bị quân lính đánh đập bằng roi quá nặng từ trước, nên ông cũng đã quá yếu lúc bị đóng đinh vào cây thập giá gỗ. giê đã nghĩ gì khi đang treo trên thập giá đó? Ông có thấy mình như bị những gì ông nghĩ là Chúa đã nói đánh lừa hay không? Hay ông chấp nhận cái chết như một phần trong kế hoạch của Chúa? Cả hai trường hợp đó đều đã được nhắc đến. Một giả thuyết cho rằng giê tin chắc khi ông ở vào cảnh nguy năng nhất trong lúc đấu tranh với chính quyền Chúa sẽ hành động. Điều này gần giống với giả thuyết về việc Judas cố gắng thúc ép giê hé lộ kế hoạch của Ngài. Liệu giê có đang cố thúc ép Chúa? Phải chăng giê nghĩ rằng, bằng cách chỉ ra có một thế giới không giống bất cứ thứ gì từng có trên thế gian và sẵn sàng chết vì nó, Thiên Chúa sẽ hiện ra trong dòng lịch sử và đảo ngược tình thế với những kẻ đang cai trị thế giới hiện tại. Nếu quả thật ông mong đợi điều đó, chuyện đó đã không xảy ra. Không ai hay cái gì được giải thoát khỏi người La Mã. Không có vị Chúa Trời nào thình lệnh dán xuống lịch sử trần thế để chấm dứt khổ nạn. Chỉ có một cây thập tự và giê cầm chắc cái chết trên đó. Ông đã đạt được gì? Phúc âm của Marco cho biết trước khi trúc hơi thở cuối, giê đã thốt lên. Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của con hỡi sau ngài lìa con. Các tác giả phúc âm khác khi từng thuật sự kiện đóng đinh giê Đã đưa ra một giả thuyết khác Họ cho rằng giê thật ra Luôn làm chủ tình huống Ngay từ đầu cái chết của ông Đã là một phần trong kế hoạch của Chúa Ông biết đó là một phần của thỏa ước Đến thời điểm phúc âm của Joan được viết ra Thì giả thuyết đó đã trở thành câu chuyện chính thống Trong sách John Những lời cuối của giê Không phải là tiếng than như Marco mô tả Mà nó là tiếng hô vang chiến thắng Mọi việc đã được trọn vẹn Dường như không ai trong số những người đi theo Giê-xu lương được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Ngoài một nhóm nhỏ các phụ nữ trung thành, những người còn lại đều bỏ rơi giê khi quân lính tìm đến bắt ông. Họ sợ sẽ đến lượt họ, rồi họ đợi chờ tiếng gõ cửa trong những giờ tuyệt vọng trước bình minh. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Cái thật sự xuất hiện khiến họ ngỡ ngàng là giê đã đến với họ. Dù họ không thể diễn tả chính xác làm sao họ biết điều đó, Trong lá thư gửi cho các tính hữu ở Corrine, Paul đã tả lại nỗi niềm kinh ngạc ấy Paul đã dẫn ra tất cả những người đã được giê hiển linh Cuối cùng, Paul kể, Ngài đã hiển linh với tôi nữa Và chúng ta quay lại sự kiện trên đường đến Damascus được đề cập ở trên Biến cố đó của Paul là điều kinh ngạc kế tiếp đối với các sứ đồ Những lần giê hiện ra đã giúp củng cố tinh thần cho Peter và các vị sứ đồ khác Nhóm họ đã tan tác sau khi thầy họ bị bắt Nhưng giờ đây họ đã trở lại với nhau và Peter tỏ ra can đảm hơn Dù không chắc diễn biến tương lai sẽ thế nào Họ vẫn bắt đầu kể chuyện đã xảy ra cho những người đồng hương do thái khác Với lòng dũng cảm ngày càng tăng Họ nhắc lại niềm tin của mình Rằng dù giê đã phải chịu một hình thức sử tử mà kinh thánh gọi là bị nguyện rũa Ông vẫn đúng là Đấng mê từng được hứa hẹn ấy Bằng chứng là những lần hiện ra của ông Nhưng lịch trình để vương quốc mới mà giờ họ đã tin là nó đang trên đường thành hiện thực đâu. Họ nghĩ là không thể trì hoãn hơn được nữa. Tất cả họ đều sống để thấy được thế giới đó thành hình. Lần này sẽ không có gì nhầm lẫn nữa. Khi giê trở lại, hẳn sự xuất hiện ấy sẽ không cần phải bí mật như các lần ông hiển linh sau cãi chết. Lần tới, ông sẽ xuất hiện ngay trong sự uy nghi trọn vẹn của cả một vương quốc. Họ đã có cách diễn tả điều đó hay nhất. Họ với sự phục sinh của giê như là bó lúa đầu tiên của một mùa vụ thánh linh sắp được thu hoạch. Các môn đồ đầu tiên của giê vẫn không biết phải nghĩ sao về Paul. Từ chỗ là kẻ đi truy lùng họ dữ dội nhất, so hay giờ là Paul đã hóa thành mối phiền toái khó chịu nhất. Sau khi bất sửng sốt vì sự cải đạo của Paul, sau khi cho phép ông tự xem mình là một vị tông đồ vì ông đã được giê gọi trên đường đi Damascus, giờ đây họ vẫn coi ông là một kẻ khó nhằn Giống như Jesus, các vị môn đồ đều là người Do Thái và họ muốn mọi thứ cứ y nguyên như vậy. Dù Jesus trở lại với cái gì và khi nào việc đó xảy ra, họ chắc chắn địa điểm xảy ra vẫn ở Jerusalem, thành phố thiên của Chúa. Vì thế, họ chỉ muốn ngồi yên tại chỗ và chờ đợi Jesus. Họ sẽ tiếp tục truyền bá tin Jesus là một Messiah và Ngài sẽ sớm trở lại, nhưng chỉ báo tin cho dân Do Thái mà thôi, chỉ cho những ai cùng sắc dân với Jesus. Không, họ lên tiếng phản đối. Chẳng lẽ các vị không nhận ra Chúa đã xé bỏ giao ước cũ và ban bố cái mới rồi sao? Cái cũ đã làm xong nhiệm vụ của nó và đó là một sứ mệnh vẽ vang Tuy vậy, nó đã kết thúc rồi. Giống như việc các vị phải đến trường khi còn nhỏ, chuyện đó rất quan trọng khi ta còn trẻ nhưng nó chấm dứt khi ta đủ lớn khôn. Còn một điều cần lưu ý nữa, giao ước mới này không chỉ dành cho người Do Thái, nó dành cho tất cả mọi người, cho thế giới này họ bảo họ rằng các vị không nên túm tụm với nhau ở Jerusalem chờ Jesus quay lại một cách thụ động như thế. Các vị nên đi ra ngoài kia, nói với thế giới rằng họ không cần phải là dân Do Thái đi theo con đường của Jesus. Chúng ta vẫn duyên sẽ tiếp tục là những người Do Thái trung thành và tuân thủ giáo luật. Đó là di sản của dân tộc này. Nhưng chắc chắn các vị sẽ không bảo những người ngoại dân kia là nếu muốn theo Jesus, họ phải cắt bỏ quy đầu. Vì rằng qua bao thế kỷ trước đến nay Các cậu bé Do Thái phải chịu lễ các bì Như một cách đánh dấu chúng là con dân của Đức Chúa Đó là chuyện xưa Chuyện này thì khác Điều cần thiết bây giờ Không phải là cắt lớp gia quy đầu Mà là cắt đi những cái ở trong tim Một sự giải phẫu về tâm linh Những ngoại dân cũng phải cắt đứt lối sống cũ Và khởi sự sống theo tinh thần của giê -xu. Và chúng ta không còn nhiều thời gian để truyền thông điệp đó giê sẽ quay lại sớm hơn ta tưởng Những ai đang hấp hối Giờ vẫn chưa được nghe thông điệp đó chúng ta phải gấp rút hơn vì không còn đủ thời gian nữa. Họ cứ thế công kích các môn đồ ấy cho đến khi họ trút bỏ được sự hoài nghi e dè. Do vậy, họ cũng không buông xuôi theo ý ông hoàn toàn mà cùng nhau dàn xếp một thỏa hiệp. Những người theo Jesus từ ban đầu sẽ ở lại Jerusalem. Họ sẽ ở đó và chờ ông quay về. Họ vẫn tuân giữ mọi luật tục và truyền thống của dân tộc Do Thái. Họ sẽ gìn giữ trọn vẹn mọi điều Riêng Paul sẽ đi gặp các ngoại dân và kể cho họ biết về giê -xu. Những người cãi đạo sẽ không bị buộc phải theo các truyền thống của do thái giáo. Thế là Paul lên đường. Ông đã đi rồng rã qua các lãnh thổ của người La Mã ở vùng cực đông, vùng địa trung hải, truyền đạo cho nhiều ngoại dân hoán cãi theo con đường của giê và xây dựng các nhà thờ ở mọi nơi ông kể đến. Đó là lý do vì sao có ý kiến cho rằng không phải Giê-xu mà Paul mới là vị sáng lập thực sự của Kỳ Tô giáo. Không có Paul thì phong trào của giê đã phai nhẹt như một nhánh tin vào đấng cú thế khác đã từng thất bại trong do Thái giáo. Chính nhà Paul đã hiện thực hóa nó trong lịch sử. Điều đó đúng. Nhưng nên nhớ rằng Paul cũng đã mang theo giê -xu. Đối tượng được ông thuyết giảng là giê -xu. Một giê mà Paul gặp trên đường đi Damascus. Một giê đã tiết lộ tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế giới. Một giê sẽ sớm trở lại nên không thể trì hoãn việc loan tin thêm nữa. Chỉ có điều giê đã không trở lại. Cho đến nay, Ngài cũng chưa trở lại. Dù kỳ vọng rằng một ngày nào đó, Ngài sẽ quay lại, chưa bao giờ tan biến. Ước vọng ấy là một phần trong tính điều chính thống của kỳ tổ giáo, nói rằng đến ngày đó, người sẽ quay trở lại với ánh hào quang, phán quyết cả kẻ đang sống hay đã chết. Họ đã chiếm được lòng kính trọng bất đắc dĩ của các vị sứ đồ khác và được khuyến khích thực hiện sứ mệnh với lớp ngoại dân và xây các nhà thờ. Đối với giới chức do Thái giáo thì chuyện lại khác. Họ đã để mất người trả thủ đắc lực nhất giúp họ trừ khử dân Kito Hữu. Họ đã sai ông đi lụng diệt kẻ thù của họ nhưng ông đã xoay chuyển lòng trung thành của mình và gia nhập bên kia. Giờ chính Paul lại là kẻ thù của họ. Vậy là họ đuổi bắt ông cũng dữ dội như năm xưa ông hùng hổ lên đường tiến đến Damascus. Paul liên tục bị bắt giữ và trừng phạt. Đã 5 lần ông phải chịu khung hình phạt quốc 39 Roja. Trong 3 lần khác Ông bị đánh bằng gậy, một lần bị ném đá. Cuối cùng, khi thấy mọi sự trừng phạt ấy cần phải kết thúc, ông quyết định thỉnh cầu với chức La Mã. Dù gì, ông cũng là một công dân La Mã. Và như thế, ông yêu cầu phải có phiên tòa xét xử nghiêm túc cho tội danh Rao Dạng Phúc Âm của Kitô của mình. Chính quyền La Mã cuối cùng cũng ghi nhận lời thỉnh cầu của ông với tư cách một công dân là hợp pháp. Thế nên, họ đưa ông đến thành Roma để xét xử. Họ giam cầm ông khi ông đến nơi. Điều đó không ngăn cản được ông tiếp tục cải đạo cho mọi người theo tín ngưỡng Sê-xu. là kiểu người sẽ không dừng việc cải đạo của mình trước hoàn cảnh, dù đang ở trong tù đi nữa. Giờ đây, khi tô giáo đã đến thành Roma, chuyện diễn ra thầm lặng và tránh khỏi mọi sự dầm ngó. Khi người đàn ông thấp bé có đôi chân vòng kiện và ánh nhìn cương quyết này đến sống ở thủ phủ của đế quốc La Mã. Những sự kiện diễn ra theo kiểu rón rán từng chút một thường làm thay đổi thế giới. Đây là một trong những trường hợp như thế và nó sẽ làm thay đổi cả tiến trình lịch sử. Giáo hội lên ngôi Có lẽ đã có những tín hữu Kito Aroma trước khi Paul đến đó. Hệ thống đường xá và đường biển của đế quốc khi ấy khuyến khích cả giao thông về tư tưởng cũng như hoạt động của các đội quân. Vì thế có rất nhiều khả năng, các Kito hữu đã truyền đạo vào kinh đô của đất La Mã rồi. Hẳn là họ đã không được chú ý nhiều lắm. Họ kể rằng những người ký tổ hữu đầu tiên ở đó đều bị khinh miệt và coi thường, giống như người theo giê và bị áp bức ở Israel. Trong số họ, chắc hẳn cũng có nô lệ. Nô lệ là những người bị sở hữu như tài sản và chủ nhân của họ có họ trong tay giống như có đàn ngựa hay tàu ngựa vậy. Chế độ nô lệ là một hiện thực phổ biến của cuộc sống. Ngay cả kinh thánh cũng xem đó như là một điều đương nhiên. Đó là cách mọi thứ vẫn vận hành tựa như nước thì ấm ướt, còn cát thì khô ráo. Một trong những kẻ do Paul cãi đạo khi ông bị giam ở Roma là một người nô lệ đang chạy trốn, tên là Onesimus, người đang trộm đồ của ông chủ và chạy trốn vào thành. Paul yêu ý anh ta, nhưng không cố cứu anh ta thoát khỏi tình cảnh nô lệ. Ông gửi trả anh lại cho người chủ, tên là Philemon, như một cái ví bị thất lạc. Đồng thời khẩn cầu ông ta hãy đối xử tử tế với người cùng theo kỳ giáo này. Tại sao Paul không thách thức chế độ nô lệ khi nó đi ngược lại thông điệp về tình yêu phổ quát của kỳ giáo? Tại sao ông không thuyết phục Philemon trả tự do cho người nô lệ ấy thay vì chỉ yêu cầu ông ta hãy tử tế với anh ta sau khi anh ta đã quay lại? Có lẽ vì ông đã nghĩ thế giới kiểu như lúc ấy sẽ không còn tồn tại lâu. giê sẽ sớm quay lại để đem đến một vương quốc của Thiên Chúa Tràn đầy sự công bình và tình yêu Thế nên sao phải chấp phá một hệ thống Đang ở trên bờ cáo chung Nếu bạn sắp sửa đập tan căn nhà Thì bạn đâu cần mất thời gian Đi sửa đường ống nước Điều này có nghĩa là Những Kito Hữu đầu tiên Dường như không hoàn toàn thoải mái Với thế giới hiện tại quanh họ Hy vọng của họ là thế giới đó sẽ sớm chấm dứt Vì thế mà người La Mã thấy họ rất khả nghi Hy vọng ấy tạo ra ấn tượng Là dân Kito Hữu căm ghét loài người Chẳng cần để đến lúc có thêm ấn tượng khác về họ thì chính quyền La Mã đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ nhắm vào mục tiêu là các Kitô hữu này. nhang được làm từ nhựa cây trùng với các thảo mộc có hương thơm. Khi thấp lên sẽ tỏa ra một làng khói có mùi hương ngọt ngào. Trong tôn giáo cổ xưa, đốt nhang dâng lên thánh thần là một hình thức tế lệ phổ biến. Có lẽ người xưa từng nghĩ rằng khi khói nhang bay lên từ lư hương thì mùi thơm ngọt ngào đó sẽ làm vui lòng thần linh trên cao và họ sẽ được các vị ấy phù trợ. Người La Mã từng yêu cầu thần dân thả các viên nhang vào lưu hương đặt dưới ảnh của hoàng đế, ý rằng họ đang tôn thờ hoàng đế như một vị thần. Việc này trở thành một bài kiểm tra lòng trung thành, giống như việc đứng chào cờ hay đứng hát quốc ca. Liệu những người đốt hương có thật sự tin hoàng đế là thánh thần không thì không rõ, nhưng nghi thức thì chắc chắn ngụ ý như vậy. Chuyện này là quá sức chịu đựng đối với các tín hữu Kitô Họ phản đối, vì dù là các thần dân trung thành với hoàng đế đi nữa, họ cũng không thể đốt nhang dân vua như thể vua là thượng đế được. Vậy là chạm nọc với chức chính quyền. Tin đồn về việc dân Kyto Hữu đang âm mưu hủy diệt thế giới, cùng với sự cứng đầu của họ khi không đốt hương tôn thờ hoàng đế, đã kích động một loạt cuộc bắt bớ và đàn áp trong vài thế kỷ tiếp sau đó. Sự kiện đầu tiên nổ ra vào năm 64, thầy hoàng đế Nero một vụ cháy lớn bụng lên ở thành Roma và cùng với nó là tinh đồng hoàng đế đã phóng hỏa để dọn đường mở mang cung điện của ngài người ta còn nói rằng chính hoàng đế còn đứng trên ban công chê vĩ cầm trong khi các thành phố bốc cháy bên dưới cảnh giác với mối nguy đang đe dọa mình hoàng đế Nero liêng gắn tội lỗi đó cho dân Ki Hữu ai ai cũng biết dân họ ghét hoàng đế và muốn thế giới này biến mất thế nào họ thành những kẻ có tội Một cuộc khủng bố tồi tệ bắt đầu. Chuyện kể lại rằng, Nero đã phết dầu lên một số người Kitô tô và đốt cháy họ như những ngọn nến trong khuôn viên vườn thượng nguyễn. Chúng ta không biết chắc, nhưng có nhiều khả năng, Paul cũng đã bị chặt đầu trong đợt bắt bớ chính thức đầu tiên này của giáo hội. Có nguồn truyền miệng còn nói rằng, tông độ Peter cũng ở thành Roma khi đó và cũng bị hành hình. Truyền thuyết kể là Peter yêu cầu được đóng đinh ngược đầu trên thập giá, Vì ông đã từng bỏ rơi thầy mình khi giê bị quân lính đến bắt Các cuộc bắt bớ hành hình đó không làm chậm lại sự bành trướng của Kỳ Tổ giáo Chuyện còn diễn ra ngược lại Giống như mỗi lần chính quyền cố dập tắt một cái gì họ không chấp thuận Cái ấy còn bùng lên hơn Nhưng tín hữu Kitô bị đàn áp đã tuyên bố Máu của các vị tử, vì đạo sẽ làm mầm móng cho giáo hội sau này Thế là trong hơn 2 thế kỷ sau đó Giáo hội phát triển rộng rãi khắp đế chế Trước khi đi tiếp ta cần lưu ý Từ church để chỉ giáo hội hay giáo đoàn Trong tiếng Anh có hai nghĩa Gốc của nó từ tiếng Hy Lạp Có nghĩa là một nhóm người, một hội đoàn Thế nên giáo hội Kitô giáo Nghĩa là một đoàn thể những người đi theo Jesus Kito Đương nhiên, các tòa nhà họ dùng để gặp gỡ nhau Được gọi là các nhà thờ Tiếng Anh cũng là church Thế thì cách phân biệt dễ nhất Và viết hoa chữ cái, C Đối với nghĩa hội đoàn hay nhóm người Tức là church, giáo hội Còn khi nói về tòa nhà là nhà thờ just, thì ta biết chữ si thường Khi những kỳ tô hữu đầu tiên không tránh né những kẻ áp bức họ Họ dành nhiều thời gian tranh cãi với nhau về chính tính ngưỡng của mình Ta đã biết cuộc tranh luận đầu tiên của giáo hội xoay quanh việc Liệu ngoại dân cải đạo sang kỳ tô giáo có cần phải tuân theo luật lệ do thái hay không Paul đã thắng cuộc ấy và tạo điều kiện cho giáo hội mở rộng ra ngoài phạm vi do thái giáo Đó chỉ là màn mở đầu báo hiệu những cuộc tranh cãi phức tạp tiếp theo Đây tài lớn tiếp theo là về việc Jesus là ai. Họ đã biết ông là người đến từ xứ Nazareth và chết ở Jerusalem. Họ biết Thiên Chúa đã gọi ông là con trai yêu dấu của người. Thế nhưng, làm sao ông ấy vừa là người thường, vừa là con của Chúa được? Phau giải quyết vấn đề bằng cách cho rằng Thiên Chúa đã nhận nuôi Jesus. Nếu vậy thì đã có lúc Jesus không phải là con trai của Chúa ư? Họ không thích cách diễn giải như vậy mà thích cách ngược lại. Thật ra, giê vốn luôn luôn là con trai của Chúa. Nhưng vào khoảng năm thứ tư trước công nguyên, ông đã bí mật đến thế gian để giải cứu các con mình. Ông sống đời thế nhân trong 33 năm trước khi được đưa về lại với Chúa Thánh Thần. Vì vậy, ông vừa là Chúa toàn năng, vừa là một con người trọn vẹn. Nhưng cụ thể thì tất cả những điều đó xảy ra như thế nào? Họ đã tranh cãi về điều đó trong hàng thế kỷ, từ đó ra đời các giáo phái và phe nhóm đối địch với nhau. Dĩ nhiên, họ cũng không chỉ lo cãi nhau trong nội bộ về thánh tính của giê -xu. họ còn chăm sóc cho người nghèo, họ tự tổ chức một cách hiệu quả sau chép hệ thống hành chính của đế quốc La Mã, chia thành các đơn vị địa lý gọi là các giáo phận và bổ nhiệm các vị giám mục cai quản. Dưới các giám mục là các linh mục hay trả sứ, làm nhiệm vụ trông coi các giáo xứ địa phương. Ngoài ra, họ còn cấp bậc thứ ba gồm những người phục vụ gọi là các phó tế, chuyên coi sóc người nghèo khó cần được giúp đỡ. Đó là một cách tổ chức hiệu quả và vận hành trân tru. Không lâu sau, các vị giám mục ở các thành phố lớn như Roma trở thành các yếu nhân. Ngay cả trong mắt của chính quyền hoàng gia, các cuộc bắt bớ tỉnh thoảng vẫn diễn ra, nhưng chỉ làm cho giáo hội thêm mạnh mẽ. Để rồi, cuộc bắt bớ cuối cùng đã trở thành lần kìm kẹp sau chót của mạng đêm trước buổi bình minh mới mẻ, đầy ngỡ ngàng ló rạng trong lúc giáo hội Kitô đang trên đà tự xây dựng thành một tổ chức thống nhất kiên cố. Đế chế La Mã lại đi theo chiều hướng ngược lại và đang dần tan rã. Quân đội La Mã dành thời gian đấu đá nội bộ nhiều hơn là lo canh giữ đế quốc chống lại những kẻ xâm lăng đang quấy nhiễu trước cửa ngõ. Đầy đó, cũng có những lãnh đạo giỏi nổi lên cố ngăn chặn đà suy tàn của đế quốc. Và một trong những vị nổi bật nhất là hoàng đế Diocletian, người lên ngôi vào năm 284. Trong những nỗ lực Hồng Hàng gắn lại đế chế, ông đã khởi động một chiến dịch bức hại sau cuối và tàn bạo nhất đối với giáo hội vì ông không xem họ là đồng minh nữa mà là kẻ địch trong sự nghiệp của mình. Sự kinh hoàng đó bắt đầu vào năm 303 và có các diễn biến kinh khủng. Tuy vậy, nó cũng không thành công hơn những lần bức hại từng diễn ra trước kia. Trong vòng 10 năm tiếp theo, tình thế lại đảo chiều, giáo hội và đế chế lại tiếp tục chung sống hòa hợp. Khi Diocletian ngã bệnh vào năm 305, ông cũng từ bỏ ngay hoàng đế. Chẳng mấy chốc, những kẻ đòi lên ngôi lãnh đạo lại ra mặt đấu đá với nhau. Trong đó, người có năng lực và giỏi mưu đồ nhất là Constantine. Năm 312, vào đêm diễn ra trận chiến ngoài thành Roma giúp quyết định ai sẽ là hoàng đế. Constantine mơ một giấc mơ sống động bên trong lều của mình. Trong mơ, ông thấy biểu tượng thập tự giá của Kitô giáo, hiện ra lấp lánh phía trước và nghe cả một giọng nói ra lệnh cho mình. Với biểu tượng này, con sẽ chiến thắng. Sáng hôm sau, ông cho trang trí hình ảnh thập tự giá trên cờ hiệu đằng trước và hành quân ra trận, đánh bại đối thủ. Trong năm sau đó, ông bại bỏ sắc lệnh bức hại dân Kito Hữu và cho phép tự do tôn giáo hoàn toàn trong đế quốc. Năm 315, ông hủy bỏ hình phạt đóng đinh trên thập tự, điều mà các Kito Hữu phải miễn cưỡng nghe theo. Rồi đến năm 324, một mặt các tôn giáo khác vẫn được tôn trọng, mặt khác ông cũng xác lập khi tô giáo thành tôn giáo chính thức của đế chế. Như vậy, chỉ trong vòng 20 năm, một cuộc đảo ngược thế cờ ngoạn mục đã diễn ra, từ chỗ là nhóm bên lề bị áp bức cho đến tôn giáo được ân sủng của hoàng đế. Tuy vậy, sẽ là ngây thơ nếu cho rằng động thái của Constantine là một hành động cải đạo mang tính tâm linh theo tín ngưỡng của giê -xu. Là một chính trị gia nhiều toan tính, ông quyết rằng Kỳ Tô giáo có thể đóng vai trò chất keo kết dính, giúp cố kết và giữ vững đế chế của mình. Một giáo hội của chung được in dấu trên toàn đế chế. Tuy nhiên, ông không vừa lòng khi thấy một giáo hội chia rẽ thành bè phái để tranh cãi về bản chất Gesù Kỳ là chúa hay là người. Tranh cãi đó được giải quyết quy về một chi tiết nhỏ bé là một chữ cái trong tiếng Hy Lạp, Iota. Tương đương chữ Y của bản chữ cái là Tình. Quyết tâm dàn xếp tranh cãi, vào năm 325, Hoàng đế Constantine triều tập các giám mục và các nhà tầng học thành một hội đồng họp ở thị trấn Nicaea thuộc Khẩu Nhĩ Kỳ ngày nay. Ông nhúc họ vào một căn phòng và không thả họ ra, chừng nào họ vẫn chưa thống nhất được câu trả lời cho câu hỏi về chữ Iota trên. Trong buổi họp đó, các vị tham gia đã quyết định bỏ chữ Iota ra. Qua đó xác định bản chất Setsukito vừa là người vừa là đức chúa. Như thế, vấn đề đã được giải quyết xong. Constantine vui mừng với kết quả đó đến mức mời các đức giám mục tham dự một buổi yến tiệc hoàng gia cùng ông. Hoàng đế lệnh cho các cần vệ mang gươm tuốt trần đứng thành hàng bên ngoài lối vào cung điện để chào đón các giám mục long trọng tiến vào cung điện. Nơi họ sẽ dùng bữa trên các tràng kỹ được xếp đặt hợp lý quanh sảnh tiệc. Một vị giám mục còn xúc động trước khung cảnh đó đến nỗi Ông miêu tả nó như một bức tranh về vương quốc của chúa Kito cuối cùng đã hiển hiện ở trần thế. Tuy đó, hẳn không phải là hình ảnh mà Chúa giê sẽ nhận ra. Chính thế lực đã đóng đinh Ngài, giờ đã quyết định sẽ dùng hình tượng của Ngài cho các mục đích của họ. Các nhà sử học xem sự kiện trên như là khúc khải hoàng chung quyết của giáo hội trước những kẻ áp bức họ và là khởi đầu cho thời kỳ thịnh trị kéo dài của họ trong lịch sử châu Âu. Giờ đây, họ tự xưng là giáo hội công giáo Roma, vì họ đã mở rộng ra khắp cả thế giới La Mã. Khi quyền lực của đế chế suy giảm, quyền lực của giáo hội tăng cao đến một giai đoạn nó trở thành một thiết chế quyền lực bậc nhất trên địa cầu. Ngay cả các vị vua cũng phải nể mình trước uy quyền đó. Mối liên hiệp giữa giáo hội với thế giới chính trị còn được gọi là thế giới Kitô trị hay địa hạt của Chúa Kitô. Vào giai đoạn đỉnh cao, thế giới đó có quyền năng kinh khủng đến mức hầu như không thể nhìn xuyên qua vần hào quang bao phủ quanh nó để thấy được thời khắc khởi nguồn của tất cả mọi điều khi người nông dân vùng Galilei đổ máu trên thập tự. Khó, nhưng không phải là hoàn toàn không thể. Dù giờ đây, Ngài đã có vương miệng và áo choàng màu tía đích thực. Các tín hữu Kitô đến nhà thờ Dư Lễ vẫn tiếp tục được nghe kể về một đấng Kitô khác từ Kinh Tân Ước. Ngài đã không bao giờ trở lại như Ngài đã hứa. Thế nhưng, vẫn có những người trong giáo hội nghĩ rằng Ngài không quay lại vì rằng Ngài chưa bao giờ thật sự rời khỏi đây. Câu chuyện về Kỳ giáo còn lâu mới đến hồi kết. Những năm tháng huy hoàng nhất của họ vẫn còn ở phía trước. Nhưng ta sẽ tạm gác họ lại một vài chương để tìm hiểu sự trỗi dậy của một tôn giáo khác cũng xem Abraham là tổ phụ, Hồi giáo hay Islam giáo.